Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sậy đi vệ sinh thì thấy bố đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt buồn rầu. Bố cứ nhìn em thôi. Em sợ quá, khóc lóc ầm lên, xong kỳ lại vẫy bà, hai ông bà bảo nhau. Chắc là nó nhớ con quá nên về thăm. Rồi bà em lẩm bẩm, có nhớ nó thì cũng đừng làm nó sợ, nó còn trẻ con. Từ lần ấy Em cho nhìn cái bố thêm lần nào nữa. Cuộc đời em từ đó cứ nhẹ nhàng trôi, vẫn ốm đau và thỉnh thoảng làm bạn thêm với bệnh viện. Ngã xe bao nhiêu lần, uốn bao nhiêu trận cũng may là qua được hết. Mỗi tội tính em nóng tính, đứa bé chỉ thích bỏ nhà đi xong kiểu tính bất cần. Ông bà em cứ nghĩ đang tuổi dậy thì nên nó thế. Mà đứa bé em đã mê tín rồi chỉ thích xem hầu đồng múa may quầy cuồng, xong đi chùa chiền các thứ. Thấy ai xem bói thì thích lắm, ngày cả ngày cũng không chán. Xong em cũng ngồi phán như thật. Hồi xưa cứ kiểu sang tai, em còn tưởng em bị điên. Đạt ấy, bà em phải làm lễ các thứ mãi, bảo em còn nhỏ nên xin khất để cho em đi học. Học xong cấp 3, thì em chán nên bỏ. Căn bản vừa học sốt, vừa lười, vừa nghịch. Cứ ôm mộng lên Hà Nội, mơ về một công việc lương 3 4 triệu, tự do tự tại. Em xin mãi, cuối cùng ông bà cũng cho em đi làm. Có đúng 200.000 trong người, ra đi bừng bừng khí thế. Và cuộc đời u ám bắt đầu từ đây. Em xin vào làm bưng bê cho một nhà hàng ăn Được hai ngày thì họ không nhận Vì tóc em ngắn quá Với người nhỏ con quá Thời ấy Tóc tôm bòi đang hot Nhìn em đằng sau Ai cũng nghĩ em là con trai chứ không phải là con gái Mặt thì đúng kiểu Ở nhà quê mết lên Ngu ngang ngu ngơ Em ở nhà người quen nên cũng đỡ lo Căn phòng trọ cấp 4 Khu ổ chuột ở mạng Hà Đông Chuột to hơn cả mèo Ở đấy lại gần sông Đêm nào em cũng nghe tiếng hát ghê dở lắm, kêu vọng cổ thời xưa. Cứ đúng một giờ đêm lại hát, bi thương, ai oán, não hết cả ruột. Ở được chụp hôm, thì em tìm chỗ làm mới, nuôi ăn ở, lương hẳn một triệu rưỡi một tháng. Em được bà chủ yêu ái cho cái phòng ngủ, kê được đúng một cái giường nhỏ. Chỗ ấy là một khu công nghiệp sản xuất giấy. Bước ra cửa là đập mắt một nghĩa trang dài răng rật và cả cánh đồng bỏ hoang bao la bát ngát. Bao nhiêu chuyện bắt đầu từ đoạn này. Ban ngày thì không sao, đêm đến tiếng côn trùng ếch nhái cũng đủ để con người ta dùng mình. Em thì làm mệt, cứ đến 10 giờ là em ngủ. Em ngủ cùng với một chị nữa sinh năm 90 ở Hòa Bình. Đợt ấy là mùa đông, rét mướt lắm. Hai chị em ôm nhau ngủ ngon lành cùng cảnh đi làm thuê nên cũng dễ thân thiện. Có hôm, em đang ngủ thì giật bắn mình bởi cái dáng người ngồi co ro so phía góc tường, tóc tai rũ rượi. Em hoảng quá, bật điện sáng choang thì lại chẳng nhìn thấy đâu nữa. Bà kia bỏ em, chắc tại do đi làm mệt nên bị ảo giác. Đêm đó em sợ quá thức trắng. Cứ tưởng tượng cái cảnh em nhắm mắt ngủ thì cái người tóc tai xù xượi kia sẽ lao đến bóp cổ em. Em bị yếu bóng vía, đầu óc lại hay nghĩ đến mấy cái trường hợp xấu nhất, thần hồn náo thần tính, rõ khổ. Từ hồi là mới đấy, chẳng đêm nào em được yên, đêm nào cũng gặp ác mộng, xong bị giật bắn mình bởi tiếng cọt két cửa. Khi thì nghe thấy tiếng khóc, em sợ đến nỗi đẻ tỏi kín mít giường, toán vào nhà bếp lấy trộm tỏi song chỗ nào cũng gài được là gài luôn. Ấy vậy mà cũng chẳng ăn thua. Cửa đêm trước khi đi ngủ, em lại lẩm bẩm. Tôi trẻ người non dạ, từ quê lên đây làm ăn, chưa đắc tội với ai, xin người đừng trêu tôi. Em nghĩ bụng làm cố một tháng ở đây lấy lương rồi té, chứ ở đây có ngày bị nhồi máu cơ tim mà chết. Đợt đó muốn đi xem bói lắm, nhưng mà tiền ăn còn chẳng có. Cũng chẳng biết ở đâu xem, nên lại ngậm ngùi, cho ngay lấy lương rồi phắn. Thế rồi, chưa kịp đi thì cái gì cũng tới. Lần đầu tiên, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.